Toàn năng tu luyện trí tôn trương 562 đúc kiếm chi đạo đây đắt là Khương Tiểu Bạch đưa khoáng thạch đằng sau ngày thứ năm Trước đó hai ngày, Khương Tiểu Bạch rất là sung sướng muốn cùng mọi người cáo biệt. Bởi vì hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. quặng mỏ chủ quản trưởng lão cũng phê chuẩn tự do của hắn thân. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như vậy. Đều vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. A siêu bọn người là có thể tự do rời đi. Mà những người khác thì là có thể cầm tới 10 vạn kim tệ. Sau đó đều tự do rời đi. Trương Bất Tam muốn để Khương Tiểu Bạch lưu lại. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch là một cái khả tạo chi tài. Đồng thời. Cũng là một cái có vận thế người. Không phải vậy làm sao vừa đến đã giải quyết chú kiếm tôn vấn đề khó khăn không nhỏ. Đồng thời. Tựa hồ cái kia lặng mỏ chỗ sâu vấn đề Cũng bị giải quyết Đúng vậy Đây là Mọi người đã phát hiện Thỏ nguyên giống như cũng không có bị hấp thu Bởi vì tại phát hiện vị trí trung tâm có đại lượng vân thái tinh Đã mặt khác chân quý khoáng thạch thời điểm Mặt khác thở mỏ cũng tiến vào Mặc dù nói lúc kia tất cả mọi người không biết thỏ nguyên sẽ không bị hút Đã làm tốt chuẩn bị Sẽ để cho thỏ nguyên bị hút chuẩn bị Tại mỏ đã bị phát hiện tại vị trí nào? Chỉ cần đi đào một chút ngắn như vậy tạm thời gian Hay là có không ít người nguyện ý đi? Bọn hắn trước đó không đi Là bởi vì cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm mỏ Mà tại sao khi đi vào liền phát hiện thỏ nguyên tựa hồ cũng không có bị hút đi Lúc đầu tại chỗ sâu nói Những cái kia niên kỷ lớn người Đều sẽ có cảm giác sinh mệnh lực của mình giống như bị hút đi Nhưng lần này cũng không có cảm giác như vậy Thế là mọi người liền làm một cái khảo thí Đem thỏ nguyên chỉ có một ngày tiểu động vật bỏ vào Kết quả Tiểu động vật chết rồi Nhưng là một ngày sau đó thỏ nguyên lúc kết thúc Phát hiện này lập tức để quặng mỏ điên cuồng đứng lên Đồng thời cũng liền không còn cần khương tiểu bạc những người này Nếu là không có thỏ nguyên bị hút đi nguyên nhân tại Chú Kiếm Tông mới sẽ không cần người khác tới đào quán Đồng thời Còn cần bỏ ra lớn như vậy thù lao Tại dưới tình huống bình thường Chú Kiếm Tông chỉ cần tuyển nhận người Cho dù là khổ lực Cũng có số lớn người tới Đây đối với Khương Tiểu Bạch những người này tới nói Đương nhiên cũng là chuyện tốt Bọn hắn cũng không vi vọng xa vời lưu lại Đêm hôm đó liền bắt đầu chúc mừng Đến lúc đó liền đường ai nấy đi Chú Kiếm Tông cũng không định đưa bọn hắn trở về Để bọn hắn chính mình trở về Không qua đường phí đương nhiên là cho Mà Khương Tiểu Bạc đương nhiên cũng sẽ không lưu lại Nếu như trước đó hắn không biết Việt Sơ Tình cùng Thiên Bất Hoán trong này trở thành nữ đế mà nói Vậy hắn có thể xét tại chú Kiếm Tông quá độ một chút Nhưng bây giờ hắn biết Đó là đương nhiên muốn đi ôm đuổi Làm sao lại lưu tại đây cách nho nhỏ chú kiếm tung Bởi vậy Hắn cử tuyệt trương bất tam đề nghị Cho dù là trương bất tam mở ra một chút để người bình thường cảm thấy dụ hoạt điều kiện Hắn đều là giống nhau không có đáp ứng cái này khiến chương bất tam rất kỳ quái Nhưng cũng không có cứng cầu Cho dù tốt điều kiện hắn cũng mở không ra mà hắn cũng không có khả năng xin Khương Tiểu Bạch lưu lại. Như thế sẽ để cho thân phận của mình hướng chỗ nào bày. mà không nghĩ đến. Cuối cùng Khương Tiểu Bạch vẫn là không có đi thành, còn trở thành Trương Bất Tam trợ thủ. Chuyện này Khương Tiểu Bạch không nghĩ tới. Ngay cả Trương Bất Tam đều có chút không tưởng được. Chuyện này cũng làm cho hắn có chút sợ khóc sợ cười. Cái này vốn là hẳn là một trận trả thù, Kết quả lại không nghĩ rằng tác thành cho hắn ý nghĩ. Cái này nếu như bị đối phương biết. Trong lòng khẳng định là có nỗi khổ không nói được. Mà cái này đối phương không phải người khác. Chính là tử định của hắn lý bất tứ lý bất tứ bị trừng phạt. Còn tốt không tính trì hoãn quá lâu. Cho nên phạt không phải rất nặng. Nhưng cũng không nhẹ. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Tự nhiên muốn trả thù. Thế nhưng là trương bất tam trong lúc nhất thời trả thù không được Chỉ có thể tìm Khương Tiểu Bạch Tại hắn cho rằng Khương Tiểu Bạch lúc ấy nghe hắn Trực tiếp đem khoáng thạch đưa qua mà nói Vậy liền không có hiện tại sự tình Lão tử đều gọi ngươi đưa Ngươi vậy mà không tiến Đây chính là một loại sai Cho dù là lão tử không có bị phạt Lão tử cũng nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ sách huống chi Ngươi làm hại lão tử bị phạt. Đó là đương nhiên sẽ không để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thế là. Lý bất tứ tại biết Khương Tiểu Bạch muốn rời khỏi thời điểm. liền lập tức điều động hắn tài nguyên. Đem Khương Tiểu Bạch lưu lại. Đồng thời còn cho Khương Tiểu Bạch an bài một chỗ tốt. Đây là rất nhiều người đều hâm mộ không đến sự tỉnh, Đừng bảo là vị trí tốt. Chính là có thể lưu lại đều là một số người tha thiết ước mơ. Lý Bất Tứ đây là lấy ơn báo oán sao đương nhiên là không thể nào. Hắn đây là muốn để Khương Tiểu Bạch lưu lại. Chỉ cần Khương Tiểu Bạch lưu lại. Vậy sau này có cơ hội. Vẫn có thể trả thù. Coi như cho hắn một chút xíu ngon ngọt cũng sống như nhau. Mà cái này ngon ngọt cũng là không có biện pháp. Bởi vì lúc này Khương Tiểu Bạch xem như công thần. Ngươi lúc này muốn trả thù mà nói. Hay là có không ít người sẽ phản đối. Coi như không phản đối. Cũng giống như vậy sẽ cảm thấy ngươi làm như vậy rất không tử tế. Cách này khiến Lý Bất Tứ chỉ có thể đề nghị cho Khương Tiểu Bạch chỗ tốt. Lưu Khương Tiểu Bạch xuống tới. Trở thành trương bất tam trợ thủ. Mà hắn không có nghĩ tới là. Khương Tiểu Bạch lúc ấy liền phản đối. Muốn rời khỏi. Cuối cùng chỉ có thể khiêng ra thời gian của hắn không tới. Còn cần trong này thời gian 3 tháng Khương Tiểu Bạch lúc đầu muốn khinh bị đối phương Nhưng ngấm lại thôi được rồi Bây giờ người ta có thế lực Chính mình chọc giận đối phương Nói không chừng đối phương sẽ phái người ám sát bản vương Bản vương Kim Long thân thể Sao có thể bởi vì chuyện như vậy mà bị hao tổn Được rồi Ở lại đây đi Thời gian 3 tháng rất dài Hắn cũng không thể lại nhìn chằm chằm vào Đến lúc đó tìm một cơ hội đi so hiện tại đi đơn giản rất nhiều Còn có một chút Chính mình lưu lại cũng không phải đào quáng Mà là đi rèn sắt Chính là đúc kiếm trương bất tam bởi vì có công Bị điều đến chú kiếm đường Đây cũng là trương bất tam ý nguyện của mình Hắn cũng liên lạc qua đúc kiếm Tương lai chuẩn bị ngay tại đúc kiếm phía trên phát triển Chú kiếm tôn trọng yếu nhất hay là đúc kiếm? Cái này chú kiếm đường tự nhiên là tiền đồ tốt nhất. Hắn biết mình thực lực sẽ theo không kịp người khác tiết tấu. Nhưng đúc kiếm mà nói. Vậy khẳng định không có vấn đề gì. Coi như không thể trở thành tốt nhất chú kiếm sư. Cũng có thể trở thành phổ thông. Cũng là rất ăn ngon. Thế là. Khương Tiểu Bạch thành chú kiếm đường Tiểu Tông. Đi theo chương bất tam trợ thủ. Mà hắn tự nhiên không thể đúc kiếm Hắn chỉ có thể kẹt lấy thân kiếm trương bất tam rèn Nhìn xem lọ Thêm thêm hỏa chi loại Có lẽ về sau trương bất tam sẽ để cho hắn một mình rèn đúc một chút tiểu vũ khí Nhưng Hiện tại khẳng định là sẽ không để cho Khương tiểu bạc đối với cái này cũng không thèm để ý Dù sao nên học trộm tại bên cạnh đều đã học trộm đến Hắn cũng không muốn chính mình mệt mỏi như vậy. Có biết hay không rèn đúc một thanh kiếm cần rèn bao nhiêu lần. Cái này đúc kiếm vậy mà không phải loại kia dùng ý niệm khống chế tâm hỏa gì hỏa thú hỏa chi loại. Sau đó hóa tan dùng ý niệm bóp thành một thanh kiếm. Sau đó liền thành. Cái này đúc kiếm là cần rèn đúc. Một chùi một chùi rèn. Bất quá cái này rèn cũng không phải vèn vèn dùng sức mạnh. Còn muốn dẫn vào thiên địa quy tắc tiến vào bên trong. Mới có thể để cho thanh kiếm này có được phù văn. Có được phẩm cấp. Đây chính là thiên hạ này đúc kiếm chi đạo một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 563 khương lão sư thượng tuyến tiểu bạch. Còn đứng đó làm gì à? nhanh lên đem kiếm phôi lấy ra a đều đã đốt đỏ lên a siêu ở một bên lôi kéo ốm bế nói ra không sai hắn cũng lưu lại bất quá hắn không phải trợ thủ Là khổ lực nhưng hắn cũng rất thỏa mãn có thể đi vào chú kiếm đường sau này cơ hội có là a đương nhiên đối với khương tiểu Bạch tới nói cái này khác biệt không lớn đều là giống nhau làm việc tốn sức Còn không có đâu, ngươi lại ghéo một hồi, lửa không đủ lớn Thương tiểu bạc khẽ cười nói. "Moa, ngươi cho rằng cái này nhẹ nhóm A, loại này ốm bế muốn kéo động là cần khí lực rất lớn. A siêu tức giận nói ra. Đương nhiên, trong này đồ vật, làm sao lại phổ thông? Mà cái này cũng chưa tính cái gì. Kỳ thật còn có cao cấp hơn ốm bế. Đó là toàn tự động, không cần nhân lực, bất quá." Loại kia ốn bế giá cả cao Không phải tất cả mọi người có thể phối trí Trương Bất Tam cái này chú kiếm phòng khẳng định là không có Lại nói Loại kia ốn bế là cần tiêu hao linh thạch Tương đối mà nói Hay là loại người này lực chi phí tính so sánh giá cả cao hơn một chút Dù sao khổ lực có rất nhiều Muốn tới đây khổ lực thì càng nhiều Tỉ như nói trước mắt A siêu a siêu cũng là hy sinh công lao của mình không cần mới đổi lấy phần này khổ lực làm việc không nghĩ tới trùng hợp như vậy vừa lúc bị phân đến trương bất tam nơi này lại cùng với khương tiểu bạch bất quá lần này về mặt thân phận muốn thấp một chút cách này khiến hắn có chút buồn mực ta biết a vừa vặn để cho ngươi thuận tiện rèn luyện rèn luyện Kim Trung cháu ngươi luyện đến tầng thứ mấy còn không có tầng thứ hai sao ngươi thực sự quá yếu. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói đây là trắng trợn khiêu khích a, ta. A siêu muốn phản bác. Nhưng thật sự là bất đắc dĩ a. Hắn chỉ có thể nhìn xuống một hơi này. Ai bảo Khương Tiểu Bạch đã đem Kim Trung cháu muốn tu luyện đến tầng thứ năm. Mà hắn còn tại tầng thứ nhất giấy ruột. Ngươi đến cùng lúc nào mới cầm Nếu không ngươi giúp ta kéo một chút ốm bể A siêu có chút yếu ớt nói Ai bảo hắn xác thực không bằng khương tiểu bạch đâu Mà lúc này đây Thật sự là hắn có chút mệt mỏi Kỳ thật chuyện này với hắn mà nói Vẫn có chút cật lực Nơi này khổ lực nếu là người khác đoạt vỡ đầu muốn đi vào địa phương Vậy dĩ nhiên cũng là có yêu cầu Bình thường trong này khổ lực Vậy cũng là muốn kim trung cháo tầng thứ ba trở lên Tốt nhất là tầng thứ tư trở lên Bằng không Cái kia thể lực là khả năng có chút theo không kịp Không giúp Ta giúp ngươi mà nói Vậy ngươi liền sẽ có ta có người giúp ý nghĩ Ngươi sẽ buông lỏng chính mình Ngươi muốn bảo trộ phần công tác này Vậy liền hảo hảo đi tu luyện Cố gắng tu luyện Khương Tiểu Bạch lắc đầu Rất là nghiêm túc nói ra Có phải hay không cảm thấy hắn đây là vì A-Siêu cân nhắc không sai. Chính là như vậy. Chỉ bất quá. Nếu như không có cách này cân nhắc. Hắn cũng là xem một dạng cử tuyệt. Nói đùa. Bản vương loại kia tùy tiện giúp người người sao. A-Siêu nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Mặc dù hắn khả năng cảm giác được Khương Tiểu Bạch ý nghĩ. Nhưng lời này không có nói sai. Nếu như mình không được. Giúp được lần này Cũng không giúp được lần tiếp theo Ta mặc dù không thể giúp ngươi kéo ốm bể Nhưng ta có thể dạy ngươi tu luyện thế nào Kim Trung Cháo Khương Tiểu Bạc lúc này nói ra Ngươi dạy ta a siêu ngẩn ngơ Nếu như nói trước kia mà nói Hắn nhất định sẽ cảm thấy Khương Tiểu Bạc ngươi nói cái gì khoác lác Nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không Bởi vì Khương Tiểu Bạc thế nhưng là đem kim chung cháo tu luyện tới tầng thứ 5 người. Hay là tại ngắn ngủi một tháng thời gian. Lúc này. Hắn đến lúc đó rất chờ đợi Khương Tiểu Bạc dạy hắn. Bất quá không có ý tứ mở miệng. Cảm thấy đây cũng là bí mật của người ta. Bình thường rất ít người sẽ đem tự mình tu luyện bí quyết nói cho người khác biết. Trừ phi là người thân cận. Đúng vậy a Ta dạy cho ngươi. Ngươi muốn gọi ta một tiếng Khương Lão Sư Sau đó đem ngươi tiền công tháng này giao cho ta làm học phí Khương Tiểu Bạch cười một cách nói Ta Khương Lão Sư muốn một lần nữa thượng tuyến Hảo hảo chỉ cần ngươi dạy điểm ấy học phí tính là gì A siêu là rời đi gật đầu Một tháng tiền công tính là gì Nếu như dùng một tháng tiền công đến đổi có thể tăng lên công pháp bí quyết Đây là ai sẽ làm tất cả sự tình Vậy được rồi, ngươi nghe kim trung cháo tầng thứ nhất. Khương Tiểu Bạch bắt đầu cho A Siêu giảng bài. Bất quá. A Siêu nghe nghe thế nào cảm giác Khương Tiểu Bạch là đang lừa dối chính mình. Như lời ngươi nói những này. Ta đều biết. Ngươi không phải là muốn đem công pháp nói một lần A Siêu đánh gãy Khương Tiểu Bạch. Ta đây là giúp ngươi ôn tập một chút. Ta sợ ngươi sẽ nhớ lầm một chút sự tình. Tốt. Hiện tại ta liền bắt đầu cho ngươi phân tích yếu điểm. Khương Tiểu Bạch mỉm cười. Sau đó tiếp tục nói ra. Lần này hắn nói tới chính là để A-Siêu nghe có chút mê mẩn. Bởi vì lần này. Khương Tiểu Bạch nói tới sự tình. Liền bắt đầu chẳng phải mặt ngoài. Bắt đầu xâm nhập chi tiết. Là trên công pháp không có chi tiết. Từ vận khí lộ tuyến tư thế, Còn có vận khí tiếp tục thời gian. Thời gian nghỉ ngơi các loại Đều là rất nhạt trắng có thể hiểu Trên cảm giác tựa như là rất đơn giản Cũng không có cái gì thâm ảo địa phương Bất quá thắng ở chính mình nghe hiểu được Bởi vậy A Siêu cũng không có đánh gãy Khương Tiểu Bạch Tốt Hôm nay liền đến nơi này Ngày mai lại nói tiếp theo khóa Trở về hảo hảo tu luyện ngươi có thể đem cần bổ kém còi Khương Tiểu Bạch cuối cùng nói ra Sau đó liền cầm lấy kiếm phôi đi đặt ở cách đe sắt phía trên đánh lấy. Đây là trương bất tam giao cho hắn nhiệm vụ. Chuyện này cũng không phải rất khó. Chính là cần lặp đi lặp lại đánh. Đem thể tích giống thuyền mái trèo lớn kiếm phôi. Đánh thành chỉ có trường kiếm bình thường lớn một chút kiếm phôi. Lúc đầu cái này đúc kiếm kiếm phôi chính là trải qua đánh bách luyện vật liệu. Thu nhỏ một chút cũng cần tiêu tốn rất nhiều khí lực đến đánh. Mà muốn co lại thành loại trình độ kia Dựa theo chương bất tam ý nghĩ Cái kia tối thiểu nhất cần 3 ngày thời gian Ba ngày này thời gian Khương Tiểu bạch đều muốn lặp đi lặp lại làm chuyện như vậy Hắn thể lực tiêu hao kỳ thật không thể so với A siêu ít Phải nói so A siêu nhiều Đồng thời thêm ra không biết bao nhiêu lần Lúc này Khương Tiểu Bạc xèn, Cũng là sử dụng mang theo phù văn trùy không sai. Thợ rèn dùng chùy là có phù văn, loại này phù văn chùy có thể tốt hơn đem thiên đạo quy tắc đưa vào đánh vũ khí bên trong. Coi như thợ rèn cũng không có dùng tâm đi dẫn đạo, cũng giống như vậy có thể. Mà thợ rèn dùng tâm đi dẫn đạo thiên đạo quy tắc nói, hiệu quả kia tự nhiên sẽ gấp bội. Mà nếu như không có dạng này phù văn chùy, cái kia thì thật cũng là có thể dẫn vào thiên đạo quy tắc. Vậy phải xem thợ rèn tại đánh thời điểm Có thể cảm ngộ đến bao nhiêu thiên đạo quy tắc Lại có thể đem những quy tắc này chi lực để vào bao nhiêu tiến rèn vũ khí bên trong Những quy tắc này chi lực sẽ còn cho rèn đúc bên trong đai vũ khí đến biến hóa kỳ diệu Giống nhau vật liệu cũng sẽ xuất hiện biến hóa khác Nghe nói một cái cường đại đoán tạo sư Có thể đem phổ thông vật liệu tăng lên Chế tạo ra siêu việt nguyên bản vật liệu phẩm cấp vũ khí Bất quá Vật liệu có khả năng tiếp nhận quy tắc chi lực có hạn Bình thường cũng vô pháp tăng lên quá nhiều Trừ phi có người làm đến một mực cải biến tăng lên vật liệu Tựa như thiên địa dựng dục thiên tài địa bảo một dạng Nhưng này cần tốn hao thời gian thực sự nhiều lắm Không ai sẽ nguyện ý đi làm chuyện này Sau ba ngày Trương Bất Tam cầm khương tiểu bạc kiếm phôi bắt đầu rèn đúc bảo kiếm. Trải qua 7 ngày rèn đúc. Hắn vậy mà làm ra một thanh hạ phẩm bảo kiếm. Cách này khiến hắn đều có chút không thể tin được chính mình. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương năm trăm sáu mươi bốn chú kiếm nhai cái gì chương bất tam rèn đúc một thanh hạ phẩm bảo kiếm cái này sao có thể khi lý bất tứ nghe được tin tức này thời điểm đó là hoàn toàn không tin mà toàn bộ chú kiếm tôn bên trong biết chuyện này đồng thời quan tâm tới chương bất tam người đều là giống nhau có chút không tin Nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin Điểm này cùng lý bất tứ có chút khác biệt Đúc kiếm có đôi khi cũng là sẽ nhân phẩm một phát Cho dù là dùng phổ thông vật liệu Cũng có thể làm ra một thanh nhập phẩm bảo kiếm huống chi Trương bất tam sử dụng vật liệu cũng không tính phổ thông Hay là có một chút chất lượng tốt khi hữu vật liệu Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy Nhưng cái tỷ lệ này kỳ thật cũng là rất thấp. Cái này để người ta chỉ cảm thấy một việc. Đó chính là chó này phân vận cũng quá tốt đi từ tin tức nhìn lại. Hắn sử dụng vật liệu đối với chú kiếm tông người mà nói. Đây chẳng qua là bình thường vật liệu. Mà trương bất tam trước lúc này cũng không có cái gì đặc biệt đúc kiếm thiên phú. Mặt khác hoàn cảnh nhân tố cũng đều rất phổ thông. Có thể làm ra một thanh thượng thừa không ra gì hảo kiếm. đó đã là không dễ dàng lại còn làm ra một thanh hạ phẩm bảo kiếm tới vấn đề này chỉ có thể nói vận khí cướp chó cơ hồ tất cả mọi người đối với cái này đánh giá đúng vậy a nói không sai a nghe nói chuyện này ngay cả trương bất tam bản thân đều không tin a hắn cầm thanh kiếm này đều tìm mấy cái trưởng lão xem xét xác định là một thanh hạ phẩm bảo kiếm Hắn mới dám nói mình rèn đúc ra một thanh hạ phẩm bảo kiếm cướp chó A lại là một trận ước ao ven nói tục. Hắt hắt, hắt hắt. Trương Bất Tam hiện tại ngay tại cười khúc khích. Mấy ngày nay hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Tông môn trưởng lão có mấy cái cùng hắn tiếp xúc. Lôi kéo hắn. Mà thực tế nhất chính là. Chú kiếm đường cho hắn thăng cấp đúc kiếm gian phòng. Lúc đầu hắn chỉ là tại hạ phẩm đẳng cấp chú kiếm phòng. hiện tại đã lên tới trung phẩm thân phận cũng từ chú kiếm sư tăng lên tới hạ phẩm chú kiếm sư mấy ngày nay hắn còn nhận được đông đảo sư muội mời trước kia đối với hắn hờ hứng sư muội cũng đều đối với hắn gật đầu chào hỏi mà bây giờ ngồi ở trước mặt mình càng là mình thích sư muội đáng tiếc lúc trước chính mình có chút phổ thông người ta một mực đối với mình lãnh đảm bây giờ lại chủ động hẹn mình ngươi tại cười ngây ngô cái gì sư mũi liếc một cái trương bất tam cái kia thèm thùng bộ dáng để trương bất tam cười đến càng choáng váng hơn không có gì ta chính là cao hứng có cái gì tốt cao hứng ngươi bên kia sao cho ngươi giúp đỡ không có vấn đề sao sư mũi có chút tiểu kiểu mỹ trởn nhìn trương bất tam một chút sau đó tựa hồ có chút lo lắng mà hỏi thăm không có việc gì tiểu bạch không có vấn đề gì Trước đó ta thanh bảo kiếm kia Hắn còn hỗ trợ đánh kiếm phôi Hoàn thành vẫn không được Trương Bất Tam vô tình nói ra Nói như vậy bảo kiếm của ngươi cũng có công lao của hắn sư muội có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm Đúng vậy Nói lên tiểu tử kia thật đúng là rất có ý tứ Là một cái phúc tướng Hắn sau khi đến Quặng mỏ chuyện bên kia liền giải quyết Mà ta cũng bởi vì dạng này mà tiến vào chú kiếm đường. Trương bất tam ngược lại là không có che giấu Khương Tiểu Bạc công lao đồng thời còn nói tỉ mỉ Khương Tiểu bạch một chút tình huống. Đương nhiên. Đây cũng là hắn đang đánh mở lời đề. Không phải vậy hắn không biết nên tại sao cùng trước mắt sư muội nói chuyện phiếm. Chú kiếm đường bên trong. Một hàng kia sắp xếp chú kiếm phòng. Hùng ví vô cùng. Mà những này chú kiếm phòng cũng không có phát ra thanh âm gì đến. Có thể nghĩ cái này cách âm công trình làm được thế nào. Những này chú kiếm phòng chia bốn cái cấp bậc. Lấy về hình chữ phân bố. Từng tầng từng tầng tăng lên. Ở giữa nhất chính là tối cao tầng thứ chú kiếm phòng. Cực phẩm chú kiếm phòng. Ăn. Bốn cái cấp bậc theo thứ tự là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Cùng cái này cực phẩm. Đương nhiên cao hơn quy cách đúc kiếm phường tại cái này chú kiếm tông bên trong. Vẫn phải có. Nhưng này đã không ở trong chú kiếm đường. Tại một cái trong cấm địa. Trốn cấm địa này đương nhiên là đệ tử bình thường cùng trưởng lão mà nói. Mà nơi đó. Cũng là bình thường đệ tử cùng trưởng lão hướng tới. Đó là đại biểu chú kiếm tông đúc kiếm trình độ địa phương. Hiện ra tại đó ngay tại chế tạo món kia trung phẩm bảo kiếm. liền dùng Khương Tiểu Bạch móc ra vân thái tinh Lúc kia Khương Tiểu Bạch sở dĩ đưa đến chú kiếm đường Là bởi vì loại này tinh luyện sự tỉnh Đương nhiên không cần cấm địa kia bên trong người tiến hành Nơi này làm xong liền sẽ đưa qua Cấm địa kia tên là chú kiếm nhay Ta về sau nhất định sẽ trở thành người ở đó A siêu một bên lôi kéo ốm bể Một bên phát biểu giấc mộng của mình Mà hắn cảm thấy Chính mình cách này mộng tưởng là có thể thực hiện Gần nhất mấy ngày này Hắn cảm giác đến thực lực của mình ngay tại thật to lên cao Kim Trung cháu cũng đã đột phá Ngươi nói là nơi đó khổ lực sao Nếu như ngươi dựa theo giáo ta tu luyện Kim Trung cháu mà nói Đó còn là có cơ hội Khương Tiểu Bạch ở một bên thay phiên trùy Vừa nói Lấy A siêu tình huống Về sau có thể đi vào cái kia chú kiếm nhay Cũng là lấy khổ lực thân phận Đem kim chung cháu tu luyện tới tầng thứ bảy đằng sau Làm khổ lực cũng là đủ tư cách Khương Tiểu Bạch cảm thấy A siêu vẫn còn có cơ hội Đại khái là là tại 10 năm sau đi Cái gì? Hỏi bản vương đến tầng thứ bảy muốn mấy năm sau ha <cười> ha Các ngươi cũng quá coi thường bản vương Mấy năm sau? Bản vương một tháng sau liền có thể tầng thứ bảy Hiện tại bản vương đã tiến vào tầng thứ 6. Nhưng bây giờ vấn đề là. Bản vương đã không có tầng thứ bảy công pháp. Đồng thời cũng không có nhiều như vậy tài nguyên đến giúp đỡ chính mình luyện thể. Tầng thứ bảy chương bất tam cũng không có. Bởi vì chương bất tam trước mắt cũng chính là đem kim trung cháo luyện đến tầng thứ 6. Bởi vì cái này thật sự là quá hạnh khổ. Dù sao tầng thứ 6 cũng đủ. Bất quá bây giờ giống như không đủ dùng bởi vì hắn muốn trở thành cường đại chú kiếm sư Vậy liền cần đem thân thể trở nên càng mạnh một chút Bất quá Cũng không cần đem kim chung cháo tu luyện tới đỉnh Chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 9 Liền đã có thể Chú kiếm sư cũng không cần lực lượng mạnh mẽ như vậy Đến lúc đó cũng là cần cảm ngộ Chú kiếm sư chỉ là cần một cách đạt tiêu chuẩn lực lượng mà thôi Mà Trương Bất Tam cho dù có tầng thứ bảy Hắn cũng không thể nói cho Khương Tiểu Bạch Hắn cũng chỉ có thể cho Khương Tiểu Bạch xin mời Nếu như xin mời không được Vậy cũng không có cách nào Tông môn đối với công pháp khống chế là tương đối nghiêm khắc Cao tầng thứ công pháp đều cần nhất định điều kiện Tối thiểu nhất hẳn là tông môn đệ tử Mà Khương Tiểu Bạch cũng không phải là Đối với cách này Khương tiểu bạch biện pháp giải quyết là lão tử học trộm là được không sai Chính là học trộm Cách này nếu như bị người ta biết ý nghĩ của hắn Vậy nhất định sẽ nói Ngươi là ngơ mộng hảo huyền ngươi cho rằng hậu kỳ tông pháp sẽ hướng mặt trước như thế Có thể dùng lời nói rõ ràng Có thể để ngươi tại trên thư tịch nhìn thấy Hậu kỳ đó là cần tinh thần câu thông Ngươi nhìn xem người khác dùng cũng học không được Người khác muốn dạy ngươi, cũng không dạy nổi. Đối với cách này, Khương Tiểu Bạch còn có một câu muốn nói ngươi cho rằng chẳng lẽ chuyện của người khác tình, có thể làm khó bản vương. Vậy đơn giản chính là trò cười. Đến lúc đó bản vương chính là để cho các ngươi biết, cái gì gọi là dễ như trở bàn tay. Cái gì gọi là chuyện thường ngày đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày Li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 565 bản vương là người tốt một ngày này. Hay là ở trong chú kiếm phòng. Cái kia bài trí gần như giống nhau chú kiếm phòng. Nhưng nơi này lôi kéo ốm bể người cũng không phải a siêu. Bên trong còn có một cái chú kiếm sư trợ thủ tại đánh lấy kiếm phôi. Đây là nhất thường phải làm sự tình Cách này trợ thủ dĩ nhiên không phải Khương Tiểu Bạch Bởi vì Khương Tiểu Bạch vừa mới từ đi vào cửa Đi nhầm hay là nói Người khác bởi vì nguyên nhân nào đó tiến sai chú kiếm phòng Dù sao cách này chú kiếm phòng đều là giống nhau Cả hai đều không phải là Khương Tiểu Bạch không có đi sai Mà bọn hắn cũng không có tiến sai Đây là người khác chú kiếm phòng Mà Khương Tiểu Bạch chính là muốn tiến người khác chú kiếm phòng. Tiểu Bạch lại đến giúp bận rộn a, ngươi thật sự là một người tốt a. Đối phương khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch đằng sau, liền lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, một bộ quen thuộc bộ dáng. Đúng vậy. Khương Tiểu Bạch tại gần nhất khắp nơi giúp người. Hắn làm xong công tác của mình đằng sau, liền sẽ khắp nơi đi mặt khác chú kiếm phòng hỗ trợ. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Nhất là gần nhất trương bất tam đều không thế nào nghiêm túc xèn đúc. Đi cùng sư mũi yêu đương. Cái gì hỏi hắn đây là vì mục đích gì nói đùa cái gì? Khương Tiểu Bạc thế nhưng là một người tốt. Đây chính là thuần túy làm việc tốt. Giúp mọi người làm việc mà thôi. Nơi nào có mục đích gì à? Ừ, bản vương tuyệt đối không phải là vì học trộm kỹ nghệ tài liệu. Đừng không tin. Thật không phải là a. liên tài nghệ của bọn hắn. Nhìn một chút là có thể. Còn cần giúp bọn hắn làm việc sao. Thật chỉ là đơn thuần không có việc gì giúp người mà thôi. Đừng nói như vậy. Mặc dù là sự thật. Nhưng lời nói ra. Ta sẽ rất vui vẻ. Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói. Hôm nay cần ta giúp cái gì? Khương Tiểu Bạch hỏi. Hôm nay không có chuyện gì. Chính ta cũng có thể giải quyết. Ngươi đi giúp những người khác đi Đây là chúng ta gần nhất phế liệu Ngươi cầm đi đi Phế liệu mặc dù có thể một lần nữa nấu lại luyện chế Nhưng đồng dạng phế liệu đều là mấy loại sen lẫn trong cùng một chỗ Tăng thêm nhiều như vậy chú kiếm phòng Phế liệu chủng loại càng là nhiều đến liên tục không ngừng Bình thường cũng sẽ coi như là phế liệu vứt bỏ rơi Khương Tiểu Bạch đang giúp đỡ đằng sau Đều sẽ đem những thứ vô dụng này phế liệu lấy đi Thậm chí ngay cả phế liệu đều cùng một chỗ mang đi Nói đem phế liệu đều ném đi Phế liệu hắn nói hữu dụng Đối với giúp một chút Khương Tiểu Bạch Mọi người tự nhiên không thèm để ý những này phế liệu Dù sao Khương Tiểu Bạch không lấy đi Bọn hắn cũng sẽ khi rác rưởi cho ném đi Cái gì đây là Khương Tiểu Bạch mục đích không không không Loại này phế liệu Cho dù là Khương Tiểu Bạch không giúp đỡ Cũng có thể thu đến Chỉ cần hắn đi lật rác rưởi là được rồi Không cần như thế mệt nhọc Bởi vậy Khương Tiểu Bạch chính là nghĩa vụ hỗ trợ Hắn là một người tốt a Hiện tại Khương Tiểu Bạch mỗi ngày đều là như thế này Tự mình hoàn thành làm việc Sau đó khắp nơi giúp người Không chỉ là giúp trước đây quen biết người Sẽ còn tìm mới người hỗ trợ Hoàn thành thưởng ngày đằng sau. Khương Tiểu Bạch hắn liền trở về gian phòng của mình. Hắn cùng A-siêu hợp ở ký túc xá. Mặc dù hắn là chú kiếm sư trợ thủ. Nhưng trên lý luận cũng là hạ nhân. Cùng A-siêu ở cùng một chỗ là rất bình thường. Nói đến cũng là trùng hợp. Lúc kia. Bọn hắn đột nhiên bị trương bất tam mang vào. Gian phòng cũng không có dư thừa. Liền để bọn hắn cùng nhau. Trên thực tế tự nhiên không phải là không có dư thừa. Chú kiếm tôm trống không phòng ở còn rất nhiều. Chẳng qua là cảm thấy cho bọn hắn một người một gian mà nói. Đó thật là có chút lãng phí. Tiểu mạch. ngươi làm sao tinh lực tốt như vậy. Đều làm một ngày công việc. Còn tại giúp người làm việc A-Siêu rất không rõ Khương Tiểu Bạch hành vi. Hắn không tin Khương Tiểu Bạch là như thế này một người tốt. Nếu như là dạng này người tốt mà nói Vậy tại sao không cho mình miễn phí lên lớp đâu cho nên nói Hắn nhất định là có mục đích gì cùng chỗ tốt không phải nói Ta đang tu luyện kim trung cháo Công pháp luyện thể chính là cần rèn luyện thân thể của mình Vung vẩy chùy là một kiện rất không tệ sự tình Dạng này cũng không trở thành lãng phí thể lực Còn có thể thu hoạch được mọi người khen ngợi Đây là việc nhất cử lưỡng tiện Ngươi cũng có thể học một ít Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra Câu nói này hắn nói đến rất chân thành Nhưng A-Siêu cảm thấy đây chính là một loại qua loa Ta mỗi ngày kiếm sống đều đã đủ rồi, không đi A-Siêu lắc đầu nói ra Hắn bây giờ có thể ứng phó công tác của mình đều có chút ăn Đến bây giờ cũng còn cảm thấy mình toàn thân vô lực Làm sao còn sẽ đi giúp người khác làm việc Ta không phải đang nói với ngươi Luyện thể liền muốn đột phá cực hạn Ngươi giảng này là không được Cực hạn của ngươi còn không có đạt tới Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra Thế nhưng là ngươi cũng đã nói Không cần quá phần truy cầu cực hạn Rất dễ dàng đứt đoạn A siêu tiếp tục lắc lấy đầu Ta dựa vào Ngươi làm sao lại nhớ ký đối với ngươi tốt Ta nói ngươi cực hạn còn chưa đủ liền không đủ Yên tâm Ngươi còn chưa tới đức đoạn địa phương Còn có Không phải nói với ngươi Không bận rộn cua tắm thuốc Ngươi bây giờ làm gì đâu Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra Thật sự là có chút chỉ tiếc Rèn sắt không thành thép cảm giác Thuốc của ta đã sử dụng hết Ngươi ta vẫn là được rồi Ta sợ ta sẽ chết ở bên trong Ngươi dùng thuốc quá biến thái A siêu trở lại Luyện thể cua tắm thuốc cũng không phải khôi phục dùng Là tại rèn luyện thân thể Tương đương với dùng thuốc đến rèn luyện thân thể mỗi một cái tế bào Đem tế bào cường độ tăng lên Mà cái này thống khổ tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết Mà mỗi cái đẳng cấp tắm thuốc trình độ cũng là không giống với Chịu thống khổ tự nhiên cũng không giống với a siêu cảm thấy mình đều đã quá sức Nếu là tiến vào Khương Tiểu Bạch tắm thuốc bên trong Vậy đơn giản chính là tương đương giết hắn một dạng Có một lần Hắn liền bị Khương Tiểu Bạch lừa gạt tiến vào Mới đi vào Hắn liền lập tức cảm giác được toàn thân mỗi một chỗ đều bị ngọn lửa thiêu đốt Bị con kiến gặm cắn Cái kia thống khổ hắn tin tưởng hắn cả đời này đều sẽ nhớ kỹ Bất quá trải qua một lần kia đằng sau Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tài nghệ này tắm thuốc trở nên không có thống khổ như vậy. Mà hắn còn không biết. Khương Tiểu Bạch vụng trộm cho hắn tăng thêm dược tệ. Để hắn kỳ thật vẫn luôn là vượt qua trình độ của chính mình tại luyện thể. Điều này cũng làm cho hắn Kim Trung Cháo bắt đầu thẳng cắp lên cao. Không phải vậy lấy thiên phú của hắn. Đoán chừng là không có khả năng có tốc độ như vậy. Không có sẽ không đi mua a Cái này lại không phải cái gì quý giá đồ vật. Khương Tiểu Bạc thuận miệng nói ra. Nghe được Khương Tiểu Bạc lời nói đằng sau. A siêu lập tức một mặt u oán nhìn xem hắn. Đại ca à. Mặc dù không phải quý giá đồ vật. Nhưng cũng chịu không được mỗi ngày dùng a Ta cũng không phải một người có tiền. Tiền công trả lại cho ngươi coi học phí. Nơi nào còn có tiền mua. Nếu không. Ngươi đem học phí trả lại cho ta Nằm mơ khương tiểu bạc chỉ là trở về hai chữ Sau đó đi nghỉ ngơi Nếu mất liền mất Dù sao là A-siêu chính hắn sự tình Bản vương chẳng lẽ còn muốn xem vào hắn có thể hay không bị kéo dài một ngày tu luyện Đừng bảo là một ngày Liền xem như một tháng Hắn đều không để ý Nói nhảm, người khác sự tình đương nhiên là treo lên thật cao Mang sân thượng tu luyện Không sai. Sân thượng. Khương Tiểu Bạch hai người ở tại trên sân thượng một căn phòng. Đây là Khương Tiểu Bạch cố ý chọn. Hắn muốn ở trên trời đài cua tắm thuốc. Hấp thu tinh thần chi lực. Mà những ngày này, hắn tải tắm thuốc vật liệu bên trong, gia nhập một chút bột phấn tựa như là kim loại bột phấn. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 566 hỏi thế gian tình là gì Cái này trương bất tam thật sự là đủ có thể Nhiều ngày như vậy cũng không tới Trước kia thanh kiếm phôi cho ta làm Hiện tại ngay cả bảo kiếm đều để ta làm Cái này lại không phải đại bảo kiếm Chờ chút Vì cái gì ta muốn nói đại bảo kiếm Nhất định là nơi nào sai lầm Ta không biết đại bảo kiếm là cái gì buổi sáng. Khương Tiểu Bạch cùng A Siêu đi trước khi đến chú kiếm phòng trên đường. Hai người đã có 10 ngày qua không nhìn thấy Trương Bất Tam. Mà lại. Trương Bất Tam lúc trước cũng đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Một tháng này bên trong. Tới tổng tổng thời gian đều không cao hơn 3 ngày thời gian làm việc. Trước kia Trương Bất Tam sẽ còn luyện tập đúc kiếm. Sẽ không đem đúc kiếm hậu kỳ sự tình giao cho Khương Tiểu Bạch Nhưng bây giờ không giống với lúc trước Hắn ngay cả hậu kỳ sự tình đều giao cho Khương Tiểu Bạch Hiện tại Khương Tiểu Bạch đều đã rèn đúc mấy lần kiếm Bởi vì đều là dùng phổ thông vật liệu Đều là không ra gì kiếm Nhưng ở không ra gì Cũng chính là phàm phẩm kiếm bên trong Đã coi như là không tệ hảo kiếm Cũng giống như vậy có thể bán ra một tốt giá tiền. Mà chỉ cần nộp lên dạng này kiếm. Chú kiếm đường đều sẽ để cho điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến có thể cho trương bất tam bảo trì sử dụng cái này chú kiếm phòng. Nếu như điểm cống hiến không đủ. Vậy liền sẽ bị hạ xuống đẳng cấp. Chỉ có thể sử dụng hạ phẩm chú kiếm phòng. Trước mắt, chú kiếm đường vẫn luôn còn không biết. Những này kiếm đều là thương tiểu bạc chế tạo Còn tưởng rằng đây là trương bất tam thành quả Bằng không Bọn hắn nhất định sẽ rất là giật mình Nếu như nói là trương bất tam mà nói Bọn hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì Trương bất tam cũng là rèn đúc qua hạ phẩm bảo kiếm người Coi như không có cái thành tích này Coi như trước kia trương bất tam cũng không phải là chú kiếm đường người Nhưng ở cách này chú kiếm công bên trong. Đại bộ phận người người đều có nhất định đúc kiếm trình độ. Mà Trương Bất Tam cũng sống như vậy. Hắn mặc dù không phải chuyên chú đúc kiếm chi đạo. Nhưng chơi đúc kiếm cũng có cái 20 năm. Trước kia. Hắn cũng xèn đúc qua dạng này không tệ hảo kiếm. Chỉ là tỷ lệ không có cao như vậy. Bởi vậy. Cái này nếu là đặt ở trước kia mà nói. Người khác ngược lại là cũng sẽ kinh ngạc một chút. Nhưng bây giờ trương bất tam rèn đúc qua hạ phẩm bảo kiếm. Vậy liền không có nhiều như vậy nhiều kinh ngạc. Chỉ là. Nếu như thả trên người Khương Tiểu Bạch. Cái kia mặc kệ là tình huống như thế nào. Đều sẽ cảm giác đến cái này rất không bình thường. Khương Tiểu Bạch thế nhưng là một cái vừa mới tiếp xúc đúc kiếm chi đạo người. Coi như hắn trước kia tiếp xúc qua. Hắn hiện tại mới bao nhiêu lớn. Thời gian cũng là có hạn. Sao có thể có dạng này trình độ. Đó nhất định là một thiên tài. Nếu như bọn hắn nếu là lại cẩn thận xem xét một chút. liền sẽ phát hiện Khương Tiểu Bạch sử dụng vật liệu quá bình thường. Dạng này vật liệu đều có thể xèn đúc ra dạng này hảo kiếm. Cái kia càng thêm bất khả tư nghị. trương Bất Tam có thể làm cho Khương Tiểu Bạch dùng vật liệu. Đương nhiên là phổ thông vật liệu, vốn chính là chuẩn bị để Khương Tiểu Bạch tùy tiện ứng phó ứng phó làm việc. Cũng không có nghĩ tới Khương Tiểu Bạch có thể rèn đúc ra cái gì tốt kiếm tới. Nếu là hắn chú ý một chút mà nói, nhất định sẽ biết chuyện này. Đáng tiếc là, hắn gần nhất hồn đều đang mất đi. Nơi nào sẽ quản Khương Tiểu Bạch? Trước mắt biết những này kiếm là Khương Tiểu Bạch người chế tạo. Cũng chính là A-Siêu. Mà A-Siêu cũng không biết kiếm này tốt xấu trình độ. Chỉ cảm thấy là giao nộp đồ vật. Đồng thời cũng không có quan hệ gì với hắn. Làm gì quan tâm cái này. Chính là A. Tốt hắn cũng không có cái gì quan hệ A. Cũng bởi vậy. Hắn rất tự nhiên liền nói ra. Ta không có vấn đề. Dù sao làm được sự tình đều như thế. Không. Dạng này còn thiếu nhiều một chút. Giống như hắn nói tới. Trương bất tam nếu cho Khương Tiểu Bạch. Đó là đương nhiên chỉ là giữ gốc làm việc. So với hắn mình tại trong nơi này thời điểm khẳng định phải ít rất nhiều. A siêu dù sao đều là giống nhau làm khổ lực. Hắn kiếm sống ngược lại bởi vậy ít một chút. ngươi dạng này ý nghĩ là rất nguy hiểm. ngươi có biết hay không? Người bây giờ cần gấp rút tu luyện. Muốn bao nhiêu làm việc Không bằng dạng này Ta dạy cho ngươi làm sao rèn đúc kiếm phôi Đến lúc đó Ngươi cũng có thể lại tăng cấp một. Khương Tiểu Bạch rất là nghiêm túc nhìn xem A siêu tựa hồ là đang cho hắn suy nghĩ Không cần Kiếm phôi chính là dùng chùi đánh Nào có cái gì khiến cho Đồng thời ta đã không có tiền nộp học phí Ngươi không nên nghĩ nếu lại dù hoặc ta học ngươi lộn xộn cái gì đồ vật. Ngươi quá vô xỉ A siêu lắc đầu nói ra. Rất hiển nhiên. Khương tiểu bạch ngoại trừ dạy hắn luyện thể bên ngoài. Còn dạy một chút vật gì khác. Tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Đồng thời còn thu hắn học phí. Ta làm sao vô xỉ Ta đều là dạy ngươi A. Thu chút học phí cũng rất bình thường. Đồng thời. Đây đều là ngươi tự nguyện. Cái này cũng trách ta a Khương Tiểu Bạch một mặt vô tội nói ra. Ta thế nhưng là già trẻ không gạt Khương Lão Sư. Dạy ngươi đồ vật đều là hàng thật giá thật. Ngươi dạy ta đều là cái gì thuyết giáo ta. A siêu thật muốn kể một ít huyết lệ sử thời điểm. Khương Tiểu Bạch đột nhiên bị một việc hấp dẫn. Lúc này để A siêu có chút hoài nghi. Ngươi có phải hay không cố ý đổi chủ đề. thẳng đến phía trước cái kia có phải hay không trương bất tam khương tiểu bạch chỉ vào đám người trước mặt giống như có người bị vây quan chi bên trong mà cái này bị vây xem một trong số đó chính là trương bất tam chỉ gặp lúc này trương bất tam một bộ nghèo túng dáng vẻ tóc cũng biến thành tán loạn mà đối diện với của hắn đó là một đôi ngăn nắp chiếu người tẩu nam nữ không là một nam một nữ Nam là trương bất tam đối đầu. Lý bất tứ. Nhi nữ. Không phải liền là người sư muội kia sao ta dựa vào. Có ngược chó tiết mục diễn ra bất tam. Kỳ thật. Ta sớm đã là bất tứ người. Sư muội rúc vào lý bất tứ ngực. Bị lý bất tứ vuốt ve mái tóc. Một chút cũng không có miễn cứng ý tứ. Không, đây không phải là thật trương bất tam gầm lên. Lúc này. Khương tiểu bạc nghi ngờ hỏi. a siêu trương bất tam hắn trong khoảng thời gian này không phải từ trước đến nay vị sư muội này tại yêu đương sao làm sao đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy hắn là bị người này ra chân tường vẫn là bị tái rồi đây không phải một cái ý tứ khẳng định là bị lục nhân a siêu tức giận nói ra cái kia muốn hay không lựa chọn tha thứ nàng đâu Hương tiểu bạch bật thốt lên hỏi cái gì đương nhiên là không thể tha thứ A siêu không rõ Khương Tiểu Bạch lời nói có ý tứ gì. Dù sao hắn là kiên quyết cho rằng. Chuyện này là không thể bị lúc đầu. Ha ha. Không có việc gì. Ta chính là nói một chút. Chúng ta bây giờ có muốn đi lên hay không hỗ trợ. Hay là trực tiếp chạy đi Khương Tiểu Bạch cười một cách nói. Mặc dù nhìn thấy Trương bất tam thảm như vậy có chút đáng thương. Nhưng chuyện này vẫn là phải chính mình gánh chịu. Ai cũng không giúp được a Trọng yếu nhất chính là. Hắn cũng không muốn giúp a Đương nhiên là đi. Chúng ta chỉ là hạ nhân mà thôi. Hỗ trợ cũng phải giúp được. Đi thôi. Xem ra gần nhất chú kiếm phòng trương bất tam hắn cũng sẽ không tới. Còn tốt. Hắn không đến chúng ta cũng có thể trong đó tiếp tục công việc. Cũng không có khả năng hiện tại liền để chúng ta đi. Hắn lại không chết. A siêu rất là hiện thực nói Vậy còn chờ gì Chúng ta đi nhanh lên đi Khương Tiểu Bạch cũng đồng ý điểm này Ai Hỏi thế gian tình là gì Một nhánh hồng hạnh xuất tường đến Ngươi đây là cái gì thơ a? Bất quá Thật đúng là rất hợp với tình hình Hai người cứ như vậy chuẩn bị rời đi Mặc kệ trương bất tam chết sống Nhưng lúc này Có người lại phát hiện bọn hắn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 Ngay cả nhà ngươi chó đều không để ý ngươi Lý bất tứ thấy được Khương Tiểu Bạch Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch cũng không tới Trực tiếp liền đi Hắn có chút ngoài ý muốn Nhưng rất nhanh liền cười Dạng này không phải càng tốt hơn Lời như vậy Hắn còn có thể tài kích thích trương bất tam thời điểm Còn thuận tiện để trương bất tam đi ghi hận Khương Tiểu Bạch Đồng thời còn có thể tiện thể nhục nhã Khương Tiểu Bạch Một công ba việc Hắn đối với Khương Tiểu Bạch nhưng cũng là rất là ghi hận Nếu không phải cái này Khương Tiểu Bạch làm trễ nại chính mình Vậy mình cũng sẽ không bị trừng phạt ngươi chó này là nói ai đây Khương Tiểu Bạch biết chạy không khỏi đi Sự chú ý của mọi người đều đã tập trung đến trên người hắn Có lẽ hắn đi đằng sau Mọi người cũng sẽ không để ý Nhưng như thế mà nói Sẽ bị thật hợp lý làm một con chó đến chuyện này với hắn tới nói đó là không tiếp thụ được cũng không nghĩ một chút bản vương là ai sao có thể tiếp nhận dạng này một cái xưng hào đâu đương nhiên là nói ngươi à nguyên lai like ngươi chó này đang nói ta à thương tiểu bạc cười cười chiêu này thật sự là trăm thử không sai a chắc chắn sẽ có người mắc lừa đúng chính là ngươi đang đùa ta ngươi dám đùa nghịch ta lý bất tứ sắc mặt thay đổi Căm tức nhìn Khương Tiểu Bạch. Cảm giác kia giống như là bị con kiến cắn chính mình. Đồng thời còn ở trước mặt mình phách lối. Một con run dế mà thôi. Mình tùy thời có thể bóp chết. Nhưng cứ như vậy bóp chết tựa hồ lợi cho hắn quá rồi. Đây là một vấn đề. Không có à. Ta làm sao dám đùa nhịp ngươi. Ta chỉ là đang hỏi ngươi à. Vừa mới lời nói rõ ràng là chính ngươi nói. Khương Tiểu Bạc biểu thì rất vô tội, mà thái độ của hắn lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Đây là một kẻ ngâu ngốc sao đúng vậy a? Ngươi là ai? Ngươi bất quá là một cái hạ nhân mà thôi. Ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không tính là là. Lại còn dám cùng một cái đệ tử nhập thất nói như vậy. Phải biết, đệ tử nhập thất thế nhưng là so đệ tử ngoại môn cao hơn hai cái cấp bậc. Ở giữa còn có một cách đệ tử nhập môn Mà ngươi nói Coi như ngay cả đệ tử tạp dịch đều không phải là Đúng vậy Nơi này hay là có đệ tử tạp dịch Đệ tử ngoại môn chỉ là phúc lợi ít, Nhưng cũng không cần làm việc Mà đệ tử tạp dịch liền cần làm việc Ta ghét nhất sống như ngươi dịu dàng người Thiên hạ này nắm đấm của ai cứng rắn, Người đó là đúng Ta nói ngươi vừa mới đùa nghị ta. Chính là ngươi đùa bỡn ta. Lý bất tứ lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Một con run dế. Lại còn dám đối ta nói có ý nghĩa. Đơn giản chính là muốn chết. Vậy được rồi. Ta thừa nhận. Ta đùa nghị ngươi Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Thừa nhận. Cũng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ai? Có ít người thật là. nhất định để người khác thừa nhận đùa nhịp hắn trong lòng là không phải có vấn đề a câu nói này mặc dù rất nhỏ giọng nhưng ở trận người đều là tai mắt thông tuệ người tu luyện bọn hắn làm sao lại nghe không được đâu mà bọn hắn ở thời điểm này cẩn thận suy nghĩ một chút thật đúng là chính là như vậy tại sao phải bức người khác thừa nhận đùa nhịp ngươi đây dạng này ý tứ nói đúng là hắn đùa nhịp ngươi thành công ngươi chính là bị chơi xỏ. Ha ha. Thật sự là buồn cười. À, có người nghĩ tới chỗ này thời điểm, có chút nhịn cười không được. Cái này lập tức để lý bất tứ trở nên rất là khó coi. Muốn chết lý bất tứ bảo khởi. Một kiếm quất tới, mang theo cuồng bảo kiếm khí. Hắn cảm thấy, chính mình kiếm khí này, đầy đủ có thể đem khương tiểu bạc cho giết chết. Lúc này. Hắn cũng không nghĩ thêm muốn làm sao đi cả Khương Tiểu Bạch. Dù sao Khương Tiểu Bạch trong mắt hắn. Chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Hắn muốn đối với phương người là Trương Bất tâm Cho nên. Hắn mới có thể an bài lớn như vậy đùa giỡn cho Trương Bất tâm Mà đối với Khương Tiểu Bạch là chẳng quan tâm. Lúc đầu hắn muốn đằng sau lại chậm chậm đối phó Khương Tiểu Bạch. Nhưng không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch lại vào lúc này khiêu khích hắn. Đơn giản chính là không thể nói lý Mà lúc này đây Tựa hộ tất cả mọi người cảm thấy tiếp xuống hình ảnh là Khương Tiểu Bạch bị kiếm khí chém thành hai đoạn Sau đó mọi người tiếp tục xem bên kia vở kịch Thậm chí có người đều không nhìn tới Khương Tiểu Bạch bên này Bởi vì bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch đã chết chắc Nhưng mà a, Tiểu tử này không tệ a, Vậy mà tránh khỏi Đồng thời nhìn còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ có người phát ra kinh hô. Bọn hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch vừa mới tại kiếm khí đến nơi thời điểm Một cái xinh đẹp né tránh Vọt tới Thân pháp kia như nước chảy mây trôi Không giống như là trong lúc tình thế cấp bách làm ra phản ứng Giống như thành thảo điêu luyện dáng vẻ Mặc dù nói lần này lý bất tứ cách rất xa vung ra một kiếm Nhưng này tốc độ cũng không chậm Coi như bình thường đệ tử ngoại môn đều không tránh thoát. huống chi cái này ngay cả đệ tử tạp dịp cũng không tính là thuần túy hạ nhân. Cái này có chút vượt quá người ngoài ý liệu. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này cũng là loại kia thâm tàng bất lộ ẩm tàng cao thủ đương nhiên. Cái này cao thủ nói là tại hạ nhân bên trong. Cũng không phải là nói tại trước mắt mọi người cái quần thể này. Bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận Khương Tiểu Bạch chuyện trong bọn họ cao thủ. Lời như vậy Mặt của bọn hắn hướng chỗ nào đặt a? Ngươi vậy mà có thể tránh thoát kiếm khí của ta Lý Bất Tứ cũng phát hiện tình huống này Rất là kinh ngạc hỏi Chẳng lẽ vừa mới một kiếm kia quá dùng lực nhỏ nhiều mới mẻ a? Ngươi tại ngoài 40 thước đối với ta phát kiếm khí Ngươi cho rằng là đánh những cái kia sẽ không hiểu người gỗ a? Xem ra Ngươi cũng chỉ sẽ đối với những cái kia người gỗ phát phát kiếm khí Đối với người thật Ha <cười> ha Ngươi không được Khương tiểu bạch nhún nhún vai Có chút khinh thường nói Cái này khiêu khích ý vì quá rõ ràng Ta dựa vào Tiểu tử này lại còn dám nói như vậy Quả thực là không muốn sống nữa cảm giác a Tiểu tử Lão tử thật sự là rất bội phục dũng khí của ngươi Nhưng đối với ngươi ngô xuẩn Lão tử cũng chỉ có thể thâm biểu đồng tình Tiểu mạch Ngươi muốn chết a? Ngươi liền không thể an tính một chút a a siêu ở một bên nhỏ giọng nói. Lúc này, hắn cũng không biết tại sao mình muốn mở miệng nói lời này. Đây chính là có chút nhóm lửa thân trên a. Tìm cái gì chết a? Người khác tại ngoài 40 thước đâu. Ở nơi nào? Coi như hắn dùng hết bú sữa mẹ khí lực, cũng làm không chết ta. Khương Tiểu Bạch thở ơ nói ra. Dưới tình huống bình thường, hắn là đánh không lại lý bất tứ. Nhưng loại này thuộc về không phải bình thường tình huống. Ngươi nói cái gì lý bất tứ cắn răng hung hăng nói. Lặp lại lần nữa cũng sống như vậy. Ngươi trong đó không gây thương tổn được ta một sợi lông. À, không có ý tứ. Ta ra châu này thổi qua. Lông khẳng định là có thể bị ngươi treo ở. Khương Tiểu bạch nói đến phần sau thời điểm. Trở nên rất là nghiêm túc Để mọi người minh bạch Hắn thật có thể bị Lý Bất Tứ làm bị thương lông tơ đúng vậy Làm bị thương lông tơ muốn chết Lý Bất Tứ nổi giận gầm lên một tiếng Sau đó một cái cất bước Trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Tiểu Bạch mười mấy thước địa phương Phải nói nguyên lai like Khương Tiểu Bạch vị trí Bởi vì lúc này Khương Tiểu Bạch cũng đã tại một nơi khác Cũng là trong nháy mắt phát sinh sự tình Moa, ngươi đừng tới đây a. ngươi đây là Phạm Quy, đứng tại ngoài 40 thước a. Khương Tiểu Bạch một bên di động. Vừa nói. Mà hắn vậy mà có thể trong nháy mắt liền ra nhiều như vậy khoảng cách. Đây là tất cả mọi người không tưởng tượng được. Tốc độ này, không chậm a đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn Converter. Một siêu phẩm cô nan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 568 ngươi thật sự là không biết xấu hổ ngươi đừng chạy ngươi đừng đuổi ngươi không chạy ta liền không đuổi ngươi không đuổi ta liền không chạy Khương Tiểu Bạch từ đầu đến cuối cùng Lý Bất Tứ duy trì 40 mét khoảng cách Lý Bất Tứ phát hiện chính mình vậy mà không cách nào rút ngắn khoảng cách này Cách này khiến hắn có chút không thể tin được Tiểu tử này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy Hắn không phải một cái hạ nhân sao đúng vậy a Hắn không phải một cái hạ nhân sao ở thời điểm này. Trong lòng của tất cả mọi người cũng toát ra sự nghi ngờ này. Hắn không phải hẳn là chỉ là một cái hạ nhân sao vì cái gì có thể có tốc độ nhanh như vậy. Ngay cả một cách đường đường để tử nhập thất cũng đuổi không kịp đây là bởi vì Lý Bất Tứ không được sao lúc này. Có ít người cũng không khỏi hoài nghi. Lý Bất Tứ có phải hay không không được. Có phải hay không hôm qua cùng sư muội quá mức mệt nhọc? Tựa hồ là cảm giác được mọi người không có hảo ý suy đoán. Lý bất tứ càng thêm nổi nóng. Không tiếc vốn liếng lấy ra một tờ phù lục. Một cái phạm vi lớn công kích xuất hiện. Phạm vi lớn hỏa diễm ngút trời mà hàng. Ngọn lửa kia tiếp xúc đến mặt đất. liền để mặt đất biến đỏ mềm hóa. Có thể nghĩ nhiệt độ kia cao bao nhiêu. Khương Tiểu Bạch hẳn là không chỗ có thể trốn Chỉ có thể bị ngọn lửa thôn phể ở bên trong Khương Lão Sư ngươi chết sao A siêu nhìn trước mắt tựa hồ bị hóa tan mặt đất Lúc này Những vật khác đều đã biến mất Chỉ có bị hóa tan qua đi Lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau mặt đất Khương Tiểu Bạch đã hôi phi yên diệt Ai trang bức quá mức Quyền sách xong A chờ chút Khù khù ở phía xa một cách trên mặt đất. Đột nhiên từ mặt đất chui ra một người đến. Cái kia đầy bụi đất sáng vẻ để cho người ta thấy không rõ là ai đến. Nhưng từ thân hình đã trước mắt hắn mặc quần áo đến xem. Hắn chính là Khương Tiểu Bạch. Hù chết ba ba. Ngươi có muốn hay không dạng này bại ra. Ngay cả phù lục đều dùng. Ngươi trực tiếp đổi thành tiền nện ta. Ta nhất định sẽ không tránh thoát. Khương tiểu bạch vỗ vỗ bụi mắm trên người Nhìn phía xa đang ngẩn người Lý Bất Tứ Mỉm cười lộ ra hắn trắng nõn chỉnh tê răng Lúc này răng Là như vậy tươi sáng Mà lúc này đây Cái này trắng nõn chỉnh tê răng Để Lý Bất Tứ rất muốn từng khỏa toàn bộ gõ rơi Chính mình không tiếc chi phí phù lục Vậy mà cũng không có xếp chết tiểu tử này Cái này khiến hắn đối với Khương Tiểu Bạch phẫn nộ lập tức liền vượt qua chương bất tam. Mặc dù đây là tạm thời. Nhưng không thể không nói. Khương Tiểu Bạch rất thành công chọc giận hắn. Ta muốn giết ngươi vì cái gì mỗi người đều chỉ xem nói câu nói này. Liền không thể đổi điểm tươi mới. Tỷ Như nói. Ta thật là sùng bái ngươi. Ta muốn cho ngươi khen thưởng. Cho ngươi tiền tiêu. Khương Tiểu Bạc nhìn xem cái kia Lý Bất Tứ nhúng nhúng vai nói ra. Đương nhiên. Lúc này. Lý Bất Tứ đang di động cái này. Hắn cũng giống như vậy đang di động. Cao tốc di động. Để cho người ta có chút hoa mắt di động. Không phải đâu. Lý Bất Tứ đều đã đến trình độ này. Lại còn là không có đuổi kịp tiểu tử kia. Tiểu tử này thiên phú chẳng lẽ là tốc độ sao khẳng định là như thế này. Bằng không. Vậy sao ngươi giải thích tình huống trước mắt Lý Bất Tứ mặc dù không phải trong nhập thất đệ tử đột xuất đệ tử Nhưng hắn cũng là đệ tử nhập thất Thực lực đã là siêu phàm kỳ hậu kỳ Mà tiểu tử này Giống như cũng không có tiến vào siêu phàm kỳ Tốc độ này tự nhiên không phải là bởi vì thực lực cảnh giới mà sinh ra Là bởi vì thiên phú U Vinh Quy Quy Mơ Không sai. Thiên phú như vậy cũng không tính hiếm thấy. Mà lý bất tứ cũng không phải lấy tốc độ tăng trưởng. Đuổi không dịp cũng đổ là có thể hiểu được. Bất quá. Chỉ cần hắn gọi mấy người hỗ trợ. Tiểu tử kia khẳng định cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói Không thể đi. Hắn nơi nào có mặt sẽ đi gọi người A. Đối phó một cái còn tại luyện khí kỳ hạ nhân. Hắn làm sao có ý tứ kêu ra miệng. nếu là hắn gọi mà nói, vậy cái này cả một đời cũng không nên nghĩ muốn tại chú kiếm tông ngẩng đầu lên. đúng vậy a. đám người nghị luận ầm ý thanh âm hoặc nhiều hoặc ít truyền vào lý bất tứ trong lỗ tai. cái này khiến lý bất tứ tức giận đồng thời, cũng làm cho hắn lúc đầu muốn gọi người bắt lấy khương tiểu bạc ý nghĩ cho chôn sâu ở trong lòng. đúng vậy a. nếu là thật kêu người, cái kia thật là khó coi. Vậy nếu như không gọi người, vậy mình dạng này tiếp tục có phải hay không quá khó nhìn, hay là dừng lại đi? Chó săn quả nhiên là chó săn tốt đầu ngược lại là thật mau, được rồi, ta cũng không muốn đuổi theo chó đánh. Lý bất tứ buông xuống một câu, sau đó trở lại sư mỗi nơi đó. Chờ lấy đi. Hiện tại tất cả mọi người tại. Ta không có ý tứ xuất thủ. Chờ tiếp lấy lúc không có người. Kiểu gì cũng sẽ bắt được ngươi. Trùng hợp như vậy, ta là bị chó đuổi. Khương Tiểu Bạch cười cười, nói một câu nói. Câu nói này kém một chút lại để cho Lý Bất Tứ động. Lý Bất Tứ lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Không nói gì. Bởi vì nói tiếp mà nói. Sẽ chỉ làm chính mình thấp thân phận. Hắn muốn đằng sau hay là để người khác tới đối phó Khương Tiểu Bạch. Gọi một chút để tử tạp dị. Thậm chí hạ nhân đi cả Khương Tiểu Bạch là được rồi. Làm gì chính mình tự mình động thủ mệt mỏi như vậy. Hiện tại mà nói, hay là trở về đến chính đề phía trên, đi nhục nhã Trương Bất Tâm. Trương Bất Tâm, ngươi quản tốt chó của ngươi. Đừng cho hắn đi ra cắn người. Còn có, sư muội là sẽ không thích ngươi. Một tháng này bất quá là đùa giỡn một chút ngươi mà thôi. Không phải sư muội chúng ta đều đã thề non hẹn biển. Đó bất quá là gặp dịp thì chơi. mỗi một lần ta đều ở một bên nhìn xem các ngươi mỗi một lần thề non hẹn biển đằng sau chúng ta liền ha ha ngươi biết được chán phép sư muội kiểu mỹ ngang lý bất tứ một chút lúc kia ngươi cũng không phải nói như vậy lý bất tứ ôm sư muội vỗ vỗ sư muội bờ mông có phải hay không cảm thấy rất sinh khí ha ha còn có càng làm cho ngươi tức giận ngươi có biết hay không Lý Bất Tứ lại bắt đầu nói một chút sự tình Những chuyện này đều là một tháng này nhiều đến nay Sư muội đối với Lý Bất Tứ hư tình giả ý Đừng nói nữa Trương Bất Tam một bộ thâm thủ đà kích sáng vẻ Lắc đầu rất là thống khổ Moa ta nhìn không được thương tiểu bạc nổi giận Vọt lên đến Trương Bất Tam trước mặt Hắn động tác này để có có chút xứng sờ Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn là Trương Bất Tam ra mặt tiểu tử. Ngươi không có tư cách này. Cũng không có năng lực này đi. Bất quá, đã ngươi muốn làm như vậy. Vậy chúng ta cũng liền không để ý trong này xem kịch. Ta nói Trương Bất Tam. Ngươi thật sự là không biết xấu hổ. A đang lúc mọi người chờ mong thương Tiểu Bạch biểu hiện thời điểm. Khương Tiểu Bạch hướng về phía Trương Bất Tam liền giống lên một câu. Lập tức để cho người ta ngây dại. À ngươi nhìn không được nguyên lai là đối với trương bất tam mà thôi đó à. Chỉ là. Ngươi nhìn không được cái gì đâu vì cái gì nói trương bất tam không biết xấu hổ đâu. Chuyện này có phải hay không phản ngươi hẳn là đi mắng lý bất tứ cùng người sư muội kia không biết xấu hổ mới đúng a Lúc này. Bọn họ đích xác có chút không biết xấu hổ. Ngươi nói ta không muốn mặt trương bất tam lúc này cũng sưởng sốt đây là ngươi hẳn là tới dỗ dành ta à. Khương tiểu bạc lòng đầy căm phấn nói ra Đúng vậy a, Ngươi không biết xấu hổ Ngươi chơi người ta sư muội hơn một tháng Lại còn biểu hiện ra thống khổ như vậy biểu lộ Giống như bị thua thiệt một dạng Mẹ nó Người ta tiêu chuẩn này Tại trong di hồng viện Ngươi mỗi ngày đều phải tốn một ngàn kim tệ Ngươi nói Ngươi một tháng này bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không nhiều Cũng chính là hơn 2.000 kim tệ. Trương Bất Tam lúc này có chút cứ thế, vậy mà trả lời vấn đề này. Mò, vậy ngươi còn thương tâm ủy khuất cái cỏng lông, ngươi kiếm lớn A Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Ta đi, nghe tưởng như là chuyện như vậy, nói như vậy lên. Đám người nhìn một chút cái kia sư mùi hơn 2.000 kim tệ một tháng tựa như là kiếm lời A. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve Tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 569 đưa nàng một thanh bảo kiếm ngươi nói giống như có chút đạo lý. Trương bất tam ở thời điểm này. Tựa hồ có chút lính ngộ. Chỉ cần cảm thấy mình không lỗ đằng sau. Trong lòng của hắn tựa hồ dễ chịu rất nhiều. Ai? Nam nhân chính là như vậy. Cảm thấy bị thua thiệt, mới có thể thống khổ. Bị tái rồi chính là cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Mà nếu như là lục người khác, vậy liền không giống với lúc trước. Đó chính là đắc ý. Nghĩ một hồi, mặc dù nói sư muội là lừa gạt mình, nhưng nàng vốn chính là lý bất tứ người. Vậy dạng này nói đến mà nói, đó chính là chính mình là người thứ ba chen chân. Đó chính là cho Lý Bất Tứ đeo một cái nón xanh. liền hướng về phía điểm này. Tâm tình tốt thù rất nhiều còn có một chút. Hắn suy nghĩ một chút chính mình tốn hao tiền tài. Tựa hồ cũng không tính rất nhiều. Chủ yếu là trên tinh thần bỏ ra. Nhưng đối với nam nhân mà nói. Tinh thần bỏ ra. Ha <cười> ha. Đó là cái gì lão tử là đồ chơi bỏ ra có lẽ càng nhiều một chút. Ăn. nam nhân đồ chơi, đừng hiểu lầm, chỉ là sống phóng túng bên trong bất luận một loại nào thích hợp nam nhân. lão tử đi một chuyến di hồng viện cũng muốn tiêu tốn nhìn kim tệ, một chút tiền chơi một tháng, không lỗ, nhất định phải không lỗ vậy ngươi còn ở nơi này thương tâm khổ sở cái gì kinh a? trở về hảo hảo rèn sắt, lại đánh ra một thanh bảo kiếm đến, dạng này mặt hàng. Ngươi có thể chơi 10 cách khương tiểu bạch nói ra Tiểu mạch Ngươi nói không sai Ta là quá chấp nhất Ai bảo ta là một cái dùng tình sâu vô cùng người Cho dù là đối với một cái thủy tính dương hoa nữ nhân Ai Trương bất tam lắc đầu thở dài Tốt a, Vô sỉ như vậy lời nói lời nói ra Vậy liền biểu thì hắn hẳn không có vấn đề gì Lúc này tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chuyện này phát triển trong lòng đều tại cuồng hô ta dựa vào còn có thể dạng này mà lúc này giờ phút này lý bất tứ mặt là lục mười phần phù hợp hắn tâm tình bây giờ đã trạng thái mà cái kia sư muội mặt đó cũng là muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi vậy ta liền đi trước các ngươi tiếp tục đi đa tạ sư muội làm bạn ta lâu như vậy Ta sẽ vĩnh viễn nhớ ký tư thái của ngươi. Nhớ ký ngươi tao lãng dáng vẻ. Nói thật. Ngươi so di hồng viện đầu bài mạnh hơn rất nhiều. Hai ngàn kim tệ là hơi ít. Như vậy đi. Ta lát nữa trở về chế tạo một thanh kiếm tặng cho ngươi. Ta đối với nữ nhân tuyệt đối sẽ không hẹp hỏi chương bất tam phất phất tay. Sau đó liền đi. Mặc dù lúc này lật về cuộc diện. Nhưng hắn hay là không thế nào muốn ở chỗ này lưu thêm Ai bảo các ngươi đi rồi Lý Bất Tứ có chút nóng này Chuyện này làm sao lại phát triển thành dạng này Lại là tiểu tử này Tiểu tử này là không phải trời sinh khắc ta Lúc đầu đã thành công sự tình Vậy mà xuất hiện dạng này đảo ngược Lý Bất Tứ, làm sao ngươi lại muốn hạn chế ta đi trương bất tam nhàn nhạt nhìn về hướng Lý Bất Tứ Lý Bất Tứ trầm mặc, hắn nghĩ nghĩ, chính mình giống như cũng không để ý gì tới do để trương Bất Tam rời đi. Trước đó trương Bất Tam lưu tại chỉ là bởi vì sư muội, cũng không phải là bởi vì hắn có quyền gì lưu lại trương Bất Tam. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại đã không có quyền lợi, cũng không có thực lực lưu lại trương Bất Tam. Lý Bất Tứ Lần tiếp theo ngươi nếu là muốn đem chính mình nữ nhân đưa cho ta chơi. Không cần dạng này quanh co lòng vòng. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Ta vẫn là sẽ cho tiền A. Trương Bất Tam phất phất tay tiêu sái rời đi. Không còn cho Lý Bất Tứ có bất kỳ lưu hắn lại cơ hội. Mà Khương Tiểu Bạch cùng A Siêu đương nhiên cũng là đi theo Trương Bất Tam đi. Nếu như Lưu tại nơi này mà nói. Tin tưởng rất có thể sẽ nhận trả thù. Nhất là Khương Tiểu Bạch. Trở lại chú kiếm phòng đằng sau. Trương Bất Tam chỉ có một người tiến vào phòng nhỉ. Nói muốn nghỉ ngơi một chút. Để Khương Tiểu Bạch chế tạo kiếm phôi. Nói muốn tự mình đồng thủ. Mà tại hắn sau khi tiến vào. Khương Tiểu Bạch cùng A Siêu hai người tựa hổ nghe đến có khóc lớn thanh âm. Coi như gian phòng này cách âm hiệu quả rất tốt. Cũng sống như vậy. Đều không có ngăn trở tiếng khóc kia. Ai... Nam nhân Á Khương Tiểu Bạch cùng a Siêu coi như không có nghe được. Cũng mở ra kéo ốn bể cùng rèn sắt hình thức. Tận lực để trong phòng tất cả đều là thanh âm. Dạng này liền càng thêm có lý do nghe không được thanh âm. Đại khái qua 2 giờ đằng sau. Trương Bất Tam mang theo mỉm cười đi ra. Đương nhiên. Hắn cũng không có ở bên trong khóc lâu như vậy. Phía sau thời gian chính là đang ngẩn người cùng điều tiết tâm tình bên trong. Nhìn coi như không có buông xuống. Cũng là không sai biệt lắm lật thiên. Tiểu mạch cho ta kiếm phôi. Trương Bất Tam nói ra. Còn chưa tốt. Khương Tiểu Bạch lắc đầu. Tiếp tục đánh lấy kiếm phôi. Lúc này. Kiếm phôi còn rất không bằng phẳng. Căn bản không làm được kiếm phôi. Không có việc gì tùy tiện chế tạo một thanh cong vẹo cho nàng trạng thái này vừa vặn. Trương Bất Tam nói ra, ngươi cho rằng ta thật chuyên tâm cho nàng chế tạo một thanh bảo kiếm A. Bất Tam ca. Ta cảm thấy chuyện này ngươi cần suy nghĩ một chút. Ngươi hẳn là chế tạo một thanh để nàng không nỡ ném bảo kiếm. Coi như không phải bảo kiếm. Cũng là một thanh tiếp cận bảo kiếm hào kiếm. Khương Tiểu Bạch nói ra. Vì cái gì Trương Bất Tam không rõ. Chẳng lẽ mình còn muốn cho một cách tàn hoa bại liễu đồ tốt như vậy. Thật muốn đi kỷ niệm chính mình chết đi yêu say đắm sao mặc dù lúc này chính mình vẫn có chút đau lòng. Nhưng cũng không trở thành dạng này vô cứ làm lợi nữ nhân kia đi. Nếu như ngươi chế tạo một thanh nàng không nỡ ném. Nhất định phải mỗi ngày mang theo bảo kiếm. Lại cho thanh kiếm kia thu được nàng nhìn xem sẽ khó chịu đồ vật. Tỉ như khắc lên kiếm danh tự loại hình. Khương Tiểu Bạc khẽ cười nói. Khắc lên kiếm danh tự đúng vậy. ta hiểu rõ hai thanh kiếm gọi quân tử kiếm thuộc nữ kiếm ngươi đưa cho nàng kiếm có thể kêu cái gì hắt hắt ngươi biết được khương tiểu bạch khẽ cười nói đáng phụ kiếm khá kha ta đã hiểu ta còn muốn đem nàng cái kia ngân đạn dáng vẻ khắc họa tại trên thân kiếm chỉ là nếu như tại trên chuôi kiếm nàng có thể đổi a tốt nhất là có thể khắc vào trên thân kiếm Cái này tương đối khó Trương Bất Tam Cao Mày nói Đang cố gắng nghĩ đến vấn đề này Giải quyết như thế nào Có cái gì khó a? Cũng không cần khắc a. Chỉ cần dùng một chút đặc thù dược tề vẽ lên đi là được Đến lúc đó trừ phi đúc lại thanh kiếm này Nếu không không có khả năng bỏ đi Khương Tiểu Bạch Thuận Miệng nói ra Những này chú kiếm sư khẳng định chỉ muốn muốn xen đúc tốt bảo kiếm Dùng để chiến đấu bảo kiếm Mà đối với những cái kia trang trí dùng đồ vật Bọn hắn khả năng liền không có nhiều như vậy nghiên cứu Bởi vậy không biết có chút dược tề là có thể tại kim loại phía trên vẽ tranh Chính là muốn thông qua một chút đặc thù công nghệ Có thể dạng này sao vậy ta đến lúc đó đi tìm cao minh họa sĩ Trương bất tam ngấm lại liền có chút hưng phấn Cái này vẽ tranh ta lành nghề a, không cần tìm người Dược tệ ta cũng có thể giúp ngươi điều ra tới Khương Tiểu Bạch vô tình nói ra Đây đều là việc nhỏ mà thôi Tiểu Bạch ngươi không phải đang khoác lác đi A siêu ở thời điểm này hỏi Con người của ta ưu điểm rất nhiều Kỹ năng cũng rất nhiều Đây đều là chút lòng thành Không tin Chúng ta thử một chút Khương Tiểu Bạch tùy ý nói Không cần thử ngươi có thể là được Trương Bất Tam rất trực tiếp nói ra Dù sao đến lúc đó cần chế tạo ra một thanh bảo kiếm mới được Cố gắng Ta nhất định có thể làm được Thế là cứ như vậy Một thanh để chú kiếm tông không muốn nhấc lên bảo kiếm xuất hiện tại chú kiếm tông lịch sử phía trên Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão bi Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ, bạn đang đọc chuyện gì? Toàn năng tu luyện trí tôn chương 570 rượu nói tại Trú Kiếm Tông bên ngoài cách đó không xa. Có một cái sơn cốc, bên trong có một loại giống như tiểu trấn khu sinh hoạt. Nơi này sinh hoạt người, trên cơ bản đều là trong tông môn có quan hệ thân thích người. Bọn hắn trong này cung cấp các loại trên sinh hoạt phục vụ. Đây là một cái trong đó quán rượu nhỏ. Bà chủ quế hoa tiểu tại vùng này mười phần được hoan nghênh Mà quán rượu nhỏ này mặc dù không lớn Cũng không xa hoa Nhưng lại mười phần chỉnh tệ Cú ghi cái ghế ngồi lên người đằng sau Sẽ phát ra kéo gẹt kéo gẹt tiếng vang Nhưng tựa hồ không có người sẽ cảm thấy cái ghế này sẽ đổ sụt Dùng các loại tư thế thoải mái ngồi Trên mặt bàn Từng bàn đẹp đẽ thức nhắm Mặc dù không có cái gì thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn Nhưng cũng là cực sai đồ nhắm Một viên súp giòn ngon miệng củ lạc Liền có thể khiến cái này tiểu đồ uống một ấm nhỏ mùi thơm ngát quế hoa tửu. Lúc này Ở trong đó trên một cái bàn Ngồi ba cái tiểu đồ Một người áo đen Một người áo tím Một người áo lam Bọn hắn đã trong này uống nửa ngày rượu Đồng thời Bọn hắn cũng là khách quen của nơi này. Các ngươi nghe nói không áo đen tửu đồ uống một ngụm rượu theo tửu hứng liền nói ra một câu không đầu không đuôi nói tới. Nghe nói cái gì ngồi cùng bàn áo lam tửu đồ tự nhiên không rõ cái này nói sự tình cái gì. Cũng liền thuận miệng hỏi. Tại trên bàn rượu. Chính là như vậy tùy ý nói. Cũng liền dạng này tùy ý hỏi. Ai cũng không biết cái đề tài này sẽ chuyển tới địa phương nào đi. Nói không chừng vừa mới còn tại nói hòa bình thế giới Phía sau liền nói ai ai sát vách có một cái lão vương Chính là trước đó huyên náo có chút xôn xao Trương bất tam cùng sư muội sự tình Nghe nói lại có hạ văn Áo đen tửu đồ đối với đồng bạn nói ra Có cái gì đoạn dưới Chẳng lẽ nói Bọn hắn cuối cùng còn có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc áo tím tửu đồ thuận miệng hỏi Hoàn toàn không chịu trách nhiệm suy đoán Dĩ nhiên không phải Nữ nhân như vậy Tối đa cũng chính là tình nhân Không phải người hữu tình áo đen tưởng đồ lắc đầu nói ra Đúng vậy a Liền nữ nhân này Làm một chút tình nhân còn tốt Thật muốn đối với nàng hữu tình Vậy thì thật là muốn trở thành sống con rùa Muốn ta nói Trương bất tam hẳn là may mắn nàng cũng không phải là thật đối với hắn có ý tứ Bằng không Nói không chừng trương bất tam liền sẽ trở thành chúng ta chú kiếm tôn đại vương bát. Đến lúc đó, chúng ta đều muốn cho hắn chúc phúc. Áo tím tiểu đồ gật đầu nói ra. Cho hắn chúc phúc áo lam tiểu đồ không hiểu hỏi. Hắc hắc, ngươi hiểu. Áo tím tiểu đồ làm một cái vẻ mặt bị ổi biểu tình kia để cho người ta tựa hồ minh bạch lối nói của hắn. Ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Nói đi. Trước ngươi có phải hay không cùng người kia làm qua cái gì à? Ta không có. Chúng ta thế nhưng là trong sạch. Chủ đề bị chính bọn hắn giật ra. Cũng không biết giật ra bao lâu. Lại vừa lúc bị bọn hắn nói trở về trương bất tam sự tình. Bằng không. Chuyện này liền không có hạ văn. Đây cũng là rất bình thường. Những rượu này đồ có đôi khi nói chính là chỉ nói một nửa. Sau đó liền sẽ biến mất. lần này bọn hắn nói lâu như vậy có thể kéo trở về đã rất tốt đúng rồi ngươi vừa mới nói trương bất tam sự tình gì à kém một chút đều quên ta vừa mới nghe được một tin tức nghe nói trương bất tam đưa một thanh kiếm cho sư muội áo đen tiểu đồ nói ra đồng thời trong này bán một cái cách nút dùng để mọi người hỏi hắn ánh mắt nhìn một chút ngồi cùng bàn bạn rượu Không cần hỏi thanh kiếm này có vấn đề đúng không? Áo Lam tiểu đồ nói thẳng. Là cá nhân cũng có thể nghĩ ra được. Cái này nhất định có vấn đề. Nếu là không có vấn đề. Cái kia trương bất tam làm sao lại đưa cho sư muội? Thật chẳng lẽ chính là vì bồi thường cho sư muội chơi nàng một tháng phí tổn hoàn toàn chính xác? Thanh kiếm này đích thật là có vấn đề. Nhưng thanh kiếm này các ngươi đoán xem là cấp bậc gì kiếm áo đen tửu đồ tiếp tục thừa nước đục thả câu. Cấp bậc gì? Đoán chừng là phàm phẩm bên trong trung đẳng hảo kiếm đi. Lấy chương bất tam đúc kiếm trình độ. Trừ phi hắn là cố ý muốn giảm xuống phẩm chất. Nếu không cũng có thể tiện tay rèn đúc xuất phàm phẩm trung đẳng kiếm. Áo lam tửu đồ hỏi. Kiếm? Ngươi nói hắn đưa một thanh kiếm ý tứ. Có phải hay không là nói sư muội là một cái tiện hóa đâu áo tím tửu đồ hỏi. Ngươi vấn đề này để sau hãy nói. Ngươi không cảm thấy hẳn là trước quan tâm một chút. Thanh kiếm này đến cùng là cấp bậc gì sao áo đen nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia áo tím tửu đồ. Vừa mới hắn không phải nói. Nhiều nhất là phàm phẩm trung đẳng. Bất quá ta cảm thấy ngươi nếu hỏi như vậy mà nói. Cái kia có lẽ là thượng đẳng. Vậy cách này trương bất tam cũng có chút không tiếc giá vốn Chúng ta bây giờ dùng chính là thượng đẳng Đây là bởi vì chúng ta tại chú kiếm tông Nếu là tại cách khác cờ phẩm tông môn Có thể cần dùng đến phàm phẩm trung đẳng liền đã không tệ Áo tím tiểu đồ nói ra Đúng vậy không sai Thượng đẳng là có chút xa xỉ Nhưng ngươi tuyệt đối nghĩ không ra Cách này xa xỉ cũng không chỉ ngần ấy Không chỉ như vậy một chút chẳng lẽ là thuộc về phàm phẩm siêu hạng áo tím tiểu đầu ngẩn ngơ Đại giới này cũng quá cao Phàm phẩm siêu hạng Đây chính là không thua tại một chút hạ phẩm bảo kiếm Chính là không có phù văn Nhưng có chút hạ phẩm bảo kiếm phù văn rất gân gà Có cùng không có không có gì khác biệt Ha ha Ngươi hay là xem thường trương bất tam Phải nói Mọi người chúng ta đều xem thường Trương Bất Tam Đó là một thanh hạ phẩm bảo kiếm áo đen tiểu đồ nói xong cũng chờ lấy bạn rượu phản ứng Nhìn xem bọn hắn ngốc chảy biểu tình khiếp sợ Hắn cảm thấy mình mục đích đã đạt đến Cái gì hạ phẩm bảo kiếm ngươi nói là Trương Bất Tam đưa một thanh hạ phẩm bảo kiếm cho sư mùi áo tím tiểu đồ cùng áo lam tiểu đồ đồng thời phản ứng Phát ra tiếng kêu sợ hãi Mà cả đời này kêu sợ hãi. Để quán rượu nhỏ người đều đem lực chú ý chú ý đến áo đen tửu đồ trên thân. Tất cả mọi người rất bát quái muốn biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trương bất tam vậy mà đưa một thanh hạ phẩm bảo kiếm cho sư muội Đây cũng quá xa xỉ. Không. Nói xa xỉ đều đã không thể hình dung cách này. Đúng vậy. Ai cũng nghĩ không giả. trương bất tam ở trong khoảng thời gian một tháng này lại rèn đúc ra một thanh hạ phẩm bảo kiếm đồng thời thật đúng là đưa cho sư muội cái này khiến sư muội đau nhức cũng khoái hoạt lấy áo đen tiểu đồ gật đầu nói ra cái này còn có cái gì thật thống khổ có phải hay không hối hận không có để mắt tới trương bất tam trương bất tam có thể liên tục làm ra hai thanh hạ phẩm bảo kiếm xem ra thiên phú không tội a Áo tím tửu đồ suy đoán nói. Sai, nàng không phải đang hối hận, nàng sở dĩ đau nhất, là bởi vì trương bất tam thanh kiếm này có vấn đề. Áo đen tửu đồ vừa cười vừa nói. Có vấn đề gì, chẳng lẽ là không thể dùng áo lam tửu đồ hỏi. Áo đen tửu đồ lắc đầu nói ra. Dùng ngược lại là có thể sử dụng. Đồng thời còn rất thích hợp sư muội Có thanh này hạ phẩm bảo kiếm. Chiến lực của nàng muốn tăng lên mấy cái cấp bậc. Đó là có vấn đề gì đám người không hiểu, dạng này nghe, đó là một thanh thần binh lợi khí A. Vấn đề ở chỗ thanh kiếm này danh tự, có biết hay không tên gọi là gì áo đen tửu đồ hỏi lần nữa. Tên là gì đáng phổ kiếm. Toàn bộ quán rượu nhỏ tại lúc này an tính. Đám người minh bạch. Cái này trương bất tam không phải hào phóng. Ngược lại là hẹp hỏi. đây là trần trụi trả thù a hơn nữa còn là dùng loại này làm cho không người nào có thể cự tuyệt phương thức còn có thanh kiếm này trên thân kiếm vậy mà vẽ lấy xuân cung đồ phía trên này người chính là sư muội cùng trương bất tam nghe nói cái kia vẽ là sinh động như thật cái này còn không chỉ thanh kiếm này chỉ cần bị chân khí kích phát về sau còn sẽ có hình ảnh xuất hiện cái kia hình ảnh là cái gì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 bên cạnh hắn đã tất cả đều là đồ vật bã vụn đây đều là bị hắn giận té mà lúc này đây sư muội liền đứng tại hắn bên cạnh lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ lý bất tứ nhìn về phía một mực yên lặng im ắng sư muội lại nhìn thấy trong tay nàng thanh kia đáng phổ kiếm hắn liền không nhìn được hướng về phía sư muội gầm thép ngươi còn mang theo thanh kiếm này Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao ngươi thật muốn thừa nhận chính mình là một dâm phụ sao ta đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ta cũng không phải loại kia vạn người cưới nữ nhân. Mặc dù ta là lợi dụng sắc đẹp dụ hoạt trương bất tam. Nhưng này cũng chính là chân đứng hai thuyền. Mà bây giờ cũng chỉ có ngươi một cái. Lại nói. Ta sẽ bị trương bất tam làm. Còn không phải bởi vì ngươi muốn ta đi. Sư muội nhàn nhạt nói ra. Thế nào, ngươi là muốn nói chuyện này ta tự làm tự chịu sao lý bất tứ cả giận nói? Ta không có nói như vậy. Sư muội nhàn nhạt nói ra. Lúc đầu chuyện này nàng cũng là rất giận. Cái này trương bất tam vậy mà dạng này nhục nhã nàng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn không nỡ thanh kiếm này. Đây có lẽ là nàng nửa đời trước duy nhất có được hạ phẩm bảo kiếm cơ hội. Thế là, nàng từ từ liền tiếp nhận. Tốt à. Ngươi làm nhục ta. Vậy liền tiếp tục nhục nhã đi nhưng ngươi là nghĩ như vậy. Đừng cho là ta không biết. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy trương bất tam tốt? Có phải hay không hối hận vì cái gì đi theo ta lý bất tứ tiếp tục nói? Sư mũi thở dài một hơi, nói ra, ngươi để cho ta nói thật ra mà nói, là có một chút. Vậy ngươi đi tìm hắn à? Nói không chừng hắn còn cần tình nhân. Các ngươi còn có thể làm một chút càng tiểu với nhau sự tình. Lý bất tứ quát, cái này không biết là hờn dỗi mà nói, hay là thật có dạng này cách nghĩ. Tìm hắn. Lý bất tứ. Ta cũng là đường đường chú kiếm tôn để tử nhập thất. Ta cũng là có mặt mũi. Ngươi cảm thấy ta có thể như vậy không biết xấu hổ sao còn có. Ngươi cùng ta sự tình cũng chỉ tới kết thúc. Ta cũng không có mặt cùng với ngươi. Sư muội lạnh lùng nói: Ngươi đây là ý gì? Lý bất tứ nhìn trầm chằm sư muội bộ dáng rất là khó coi. Ý tứ nói đúng là chúng ta chơi xong về sau ai đi đường lấy? Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng với trương bất tam. Chí ít tại trong vòng ba năm, ta cam đoan ta sẽ không cùng với hắn một chỗ. Sư muội nhàn nhạt nói ra, về sau sự tình không ai nói rõ được. làm võ giả đối với không dám khẳng định sự tình cũng sẽ không tùy tiện nói ra miệng bởi vì võ giả tâm cảnh có thể sẽ bởi vì một chút trái lương tâm lời nói ảnh hưởng đến hừ ngươi cho rằng ta là cái gì là ngươi muốn đi liền có thể đi rồi chứ lý bất tứ lạnh lùng nhìn xem sư muội ngươi muốn thử một chút sao sư muội lãnh đạm mà hỏi thăm không mang theo một tia tình cảm phá <cười> hạ có phải hay không cảm thấy có một thanh hạ phẩm bảo kiếm đã cảm thấy chính mình cánh cứng cáp rồi cũng dám dạng này nói chuyện với ta ngươi cái này để tử nhập thất là nơi nào tới chẳng lẽ chính ngươi còn không biết sao lý bất tứ khinh thường nhìn xem sư muội nói thật hắn cũng không có đem sư muội để vào mắt thực lực đi lên nói sư muội kém hắn rất xa đúng vậy nếu như không có thanh kiếm này Ta đích xác không dám cùng nói như ngươi vậy. Nhưng ta có thanh kiếm này đằng sau. Ngươi đã không trong mắt của ta. Sư muội cười lạnh. Ha <cười> ha. <cười> ngươi thật sự cho rằng một thanh hạ phẩm bảo kiếm có thể cho ngươi mang đến cái gì? Tiện nữ nhân. Không cần cho thể diện mà không cần. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến liếm ta. Ta còn có thể tha thứ ngươi lý bất tứ phá lên cười. Sư muội không nói gì. Bất quá nàng rút ra thanh kia đãng phổ kiếm Phía trên cái kia xuân cung đồ đích thật là rất hấp dẫn người ánh mắt Vậy mà vẽ chân thực như thế Giống như bị ảnh chụp chụp được đến một dạng Đồng thời còn có lập thể cảm giác Cũng không nghĩ một chút là ai xuất thủ vẽ Cái này chút lòng thành Mà khi người nào đó vẽ xong cái này hình thời điểm Trương Bất Tam cùng A Siêu đều có chút hoài nghi Đây thật là hắn vẽ sao liền tranh này công. Đơn giản chính là thần. Bình thường họa sĩ đều không có đạt tới dạng này trình độ. Ngươi lại còn rút ra thanh kiếm này lý bất tứ càng là nổi giận. Kiếm này là thật sâu kích thích tâm linh của hắn. Trong lòng cuồng hô. Ta muốn làm chết ngươi tiếp theo. Hắn liền rút kiếm của mình ra. Phóng tới sư muội Canh kiếm cùng kiếm va chạm vào nhau. Lý bất tứ kiếm lập tức xuất hiện một đường vết sách. Điều này không khỏi làm cho hắn coi trọng. Sư mũi trong tay thanh kiếm này. Quả nhiên không giống bình thường. Chính mình nếu là liều mạng. Cái kia cuối cùng khẳng định là muốn thua thiệt. Bất quá. Kiếm pháp cũng không phải là liều mạng. Kiếm khách kiếm trong tay khẳng định không phải hướng về phía trong tay người khác kiếm mà đi. Là hướng về phía người khác yếu hại mà đi. Phát huy trên thân kiếm phù văn lực lượng. Kiếm mang liền sáng lên. Phù văn này kỳ thật không tính là chân chính phù văn. Nhưng có phù văn này cũng không có phù văn này nhưng cũng là trinh lệch to lớn. phàm phẩm siêu hạng kiếm. Chính là có dạng này không hoàn chỉnh phù văn. Là đã xuất hiện. Nhưng cuối cùng không thể thành hình phù văn. Mà lúc này đây. Hắn trên thân kiếm phù văn lực lượng kích phát. Một bên khác Sư mũi trong tay phù văn cũng kích phát Nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt đề cao Chỉ vì trên kiếm kia phù văn là một loại hỏa thuộc tính lực lượng Đem phủ cận nhiệt độ đề cao Cũng đem phủ cận khí tràng cải biến Những người khác đối với cái này khí chàng sẽ cảm giác được kiềm chế Cần mặt khác hoa khí lực đi triệt tiêu loại này hỏa thuộc tính lực lượng Mà xem như người nắm giữ Sư muội là không cần Cách này để nàng thu được một cái ưu thế lớn Mà huống chi Thanh kiếm này phù văn lực lượng Cũng không phải vèn vèn lên cao nhiệt độ Đây chẳng qua là kèm theo Chân chính sát chiêu ở phía sau Một cái phù văn từ thanh kiếm kia bên trong phóng đại đi ra Ở vùng thiên địa này tạo thành một cái cỡ lớn phù văn Mượn Phía trên xuất hiện thiên nữ tán hoa tình tiết Nhưng cái này hoa nhưng đều là trí mạng nhiệt độ cao hỏa diễm chi hoa. Những ngọn lửa này chi hoa trong nháy mắt nuốt sống lý bất tứ. Lý bất tứ là lập tức dùng hộ thể chân khí ngăn cản. Nhưng rất nhanh liền thua trận. Đây chính là chân chính phù văn chi lực quả nhiên hạ phẩm bảo kiếm phù văn. Cùng phàm phẩm siêu hạng phù văn có khác nhau một trời một vực khác biệt. Nếu như ta có thể có thanh kiếm này mà nói. ta nhất định có thể làm lật nàng bất quá bây giờ là ta thua rồi mà lúc này đây trong đầu của hắn còn hiện ra vừa mới thiên nữ tán hoa tình cảnh hắn có chút cứng rắn đúng vậy a cứng rắn không có cách ai bảo cái kia thiên nữ là không mảnh vải che thân cách này tựa hồ cũng là có người cố ý thiết trí cách này thiên nữ tán hoa thiên nữ kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao Lúc đầu chỉ là xuất hiện hoa mà thôi. Nhưng một ít người nhất định phải dạng này tăng thêm. Nói dạng này mới thích hợp đáng phổ kiếm cái tên này. Sau đó, hắn tựa hồ càng cứng rắn hơn. Bởi vì ở thời điểm này, cái kia hình ảnh xuất hiện. Chính là trong truyền thuyết hình ảnh. Trương Bất Tam cùng cái kia sư muội, Đây đều là Trương Bất Tam tự mình nhận chứng. Là chân thật phát sinh qua. Cái này trương bất tam cũng điên rồi thật sự là hung áp lên ngay cả mình đều không buông tha. a Mà bọn hắn cố ý thiết lập tại đằng sau mới có dạng này hình ảnh. Không phải lập tức liền xuất hiện. Đây cũng là vì để sư muội có thể tiếp nhận thanh kiếm này. Không nên đem người ép. Muốn ép vừa vặn. Để cho người ta tại chịu được cực hạn phạm vi. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ.